Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không hiểu rõ cha mình Cũng lấy được tin tức của cha mình Từ người khác Nếu như con bé đang suy nghĩ đến việc chấp nhận cha của nó Thì cô sẽ không ngăn cản Có như là dù không ở chung duoi một mái nhà Cô cũng hy vọng con gái có thể có được tình thương của cha Con gái chần cho không đáp Cô dịu dàng nói là mà mẹ không có thức giận Chỉ là quá mức kinh ngạc Mẹ muốn nghe được ý nghĩ thực sự của con Hãy nói cho mẹ biết Có phải con muốn được ở cùng với cha không? Tại sao lại không nói với mẹ chứ? La là Lam rất là chậm, rất là chậm gật đầu. Bởi vì, bởi vì mẹ sẽ khó chịu. Mẹ sẽ khó chịu sao? La Bách Việt ngạc nhiên. Lần đầu tiên, con hỏi chuyện của cha. Mẹ tốn hết mấy giờ nói toàn bộ chuyện cho con biết. Có đến vài lần mẹ dốc khóc, nhưng mà vẫn nhìn được. Con hiểu rất rõ, nếu con tiếp tục nhắc tới cha sẽ làm cho mẹ đau lòng. Giọng nói của con bé càng ngày càng nhẹ Nếu như mẹ có chịu thì con tình nguyện là không có cha Nghe tới vậy thì la bách việt khiếp sợ Con gái của cô khi đó còn nhỏ Nhưng lại hết sức là nhạy cầm tinh tế Làm cho cô vừa đau khổ lại vừa thương yêu Cô chờ phát hiện mình có nhiều phần tàn nhẫn Cô cha la nói thật là chuyện tốt Nhưng lại không bận tâm đến chuyện cô con gái của cô còn bé Có thể chịu đựng được hay không Cô thẳng thắn như vậy Chắc hẳn đã làm cho con gái bị đà kích Cô thừa nhận với con gái. Đúng là thời điểm vừa mới ly hôn. Nhắc tới cha con làm cho mẹ rất là khó chịu Nhưng mà về sau khi có con, cộng thêm mấy năm này cảm giác đã hòa tan. Mẹ đã có thể thành thục mà đối diện với chuyện này. Nếu như con có thể tự nhiên gặp mặt cha con, thì không cần phải để ý đến chuyện mẹ và ông ấy đã ly dị. Mẹ lại càng an tâm hơn. Mẹ chỉ có một vấn đề. Là làm nghe thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng thẳng mới thả lòng. Con yêu cha hay là yêu mẹ hơn hả? Chị à, nghe câu nói này làm cho la rượu tĩnh phun cả trà ra là làm nở ra nụ cười rồi lớn tiếng nhất. Con thích mẹ nhất à, là Bách Việt rất là hài lòng. Thôi được rồi, con đi thay quần áo đi, bây giờ cha sẽ đến đón chúng ta. Nhìn thấy cung cành cười nói hòa hợp khi đó làm cho cô chấn động không nhỏ. Hiện tại đã an định tâm hoàn, cùng với con gái vẫn là thân cô hơn. Chị à, chị đúng thật là ngây thơ nha. Là Diệu Tĩnh nhìn cháu gái vui vẻ chạy về phòng thì lắc đầu một cái Ngày thờ chỗ nào chứ Khổ cực mang thai cũng là chị Nuôi con bé lớn cũng là chị Từ đó một buổi chiều đã bắt cóc con bé Sẽ không có cửa đâu Là Bách Việt hử lạnh một tiếng trở lại phòng của mình Mở tù quần áo ra lựa chọn quần áo Diệu Tĩnh theo vào mà cất lời Chị thật sự là muốn đưa Tiểu Lam đen tối cùng với anh rể ư Nếu không thì sao chứ Họ nữa chị đã nói mấy trăm lần rồi Đừng có gọi anh ta là anh rể nữa Em cứ như vậy sẽ làm cho người ta tưởng rằng chị đã kết hôn Hai chị không tìm được đối tượng đó Bởi vì em cảm thấy sớm muộn gì Thì anh ấy cũng sẽ trở thành anh trẻ của em Cũng không muốn thay đổi cách gọi nha Là có ý tứ gì chứ Là bách Việt lết xéo về em gái Chị hãy la bach biệt liec chính mình đi Khi lấy hôn anh ấy chị rất là đau lòng Tại sao chị lại đau lòng chứ Không phải là bởi vì hại anh ấy Mà bởi vì vẫn còn yêu anh ấy như cũ Thế nhưng lại không thể rời khỏi anh ấy Có đúng không Ở trong chiếc gương thơ là Bách Việt nhìn thấy vẻ mặt của mình trở nên cứng ngắc. Khi lễ hôn, chị là có bao nhiêu tức giận? Em không phải là không nhìn thấy mà. Em nhìn thấy chứ, chị rất là tức giận. Giận anh ấy không có xử lý tốt vấn đề của mẹ chồng nàng dâu. Giận anh ấy bôn tha quá nhanh, hơn nữa là giận chính mình, còn thích anh ấy. Em thật sự là quá dài dòng rồi đó. Là Bách Việt mat đi sự kiên nhẫn, cũng nhanh chóng kiếm một người bạn trai đi. Có yêu hay không thì tự chị biết em ngừng phân tích loạn đi, không cần nói, yêu đương quá là mệt mỏi nhá. tối nay em muốn ở nhà bạn, không trở về nhà đâu. sợ bởi tôi lãng mạn ở dưới anh nén. chị và anh trẻ muốn làm gì thì xin cứ tự nhiên, nhờ dỗ tiểu lam ngủ là được rồi. một chiếc cối bay tới đầu, la diệu tính cười rồi chạy ra khỏi phòng, rồi ngay sau đó chạy tới phòng ngủ của cháu gái. la là la mà, cháu có muốn ba mẹ cháu ở chung không? la là lam đang chải đầu, nghe tới vậy thì mắt liền sáng lên hiện nhiên là trần đẹp mong đợi. vậy thì gì dạy cho cháu một chiêu nha. mấy ngày trước xem phim truyền hình, nam nữ chính thân mật cháu có nhớ chứ? giờ muộn gì cha cháu cũng sẽ gặp mẹ cháu. cháu phải tạo nhiều cơ hội cho bọn họ ở chung một chỗ. nhìn thấy bọn họ sắp thân mật thì mau tránh ra. số lần càng nhiều tốc độ giữa bọn họ sẽ càng nhanh hơn. vậy thì làm sao để biết cha và mẹ sắp thân mật à? nghe thật là khó phán đoán mà. là Diệu tĩnh thần bí nói. đến lúc đó rồi cháu sẽ tự nhiên biết thôi. Bảy giờ tối, là bách việt cùng con gái đi ra khỏi nhà. Tổ tề nhân đã chờ ở bên ngoài. Hai mẹ con lên xe của anh, anh cất tiếng hỏi: Muốn đi đâu? Anh? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.